Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt thì hãy liên hệ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Chiến thần trở lại. chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. hàn mai mỉm cười đáp lại con bé, ngón tay ngọc ngà trắng trẻo lấy tấm thẻ từ trong túi lv ra, không buồn nhìn sở phàm mà căn dặn nữ nhân viên bán hàng một cách kiêu ngạo. đưa gói lại cho tôi. hội viên ba sao. nữ nhân viên bán hàng nhìn thấy thẻ hội viên lớp lánh vàng trong tay hàn mai. Ánh mắt cô ta bừng sáng, đây là thẻ hội viên ba sao, chứng tỏ rằng ít nhất hàn Mai đã mua sắm hơn 2 triệu ở cửa hàng cô ta. Đây là khách hàng lớn, tùy tiện mua một món thôi thì tiền hoa hồng cũng đã bằng tiền lương cả tháng của cô ta rồi. Vâng, thưa cô, tôi sẽ gói lại cho cô ngay. Gặp được người lắm tiền như thế, tất nhiên, những nhân viên bán hàng không dám sơ xuất, cô ta giật công chúa Bạch Tuyết khỏi tay đàn đàn. rồi vội vàng đi đóng gói. Đan Đan chớm mắt nhìn món đồ chơi mình thích bị người khác giật đi mất, cô bé tủ thân nép sau lưng sờ phàm. Cảm ơn mẹ. Liễu Su Su nở nụ cười sán lạn. Cô bé ngẩng mặt lên nhìn Đan Đan với vẻ đắc ý như thể mình đã giành được thắng lợi. Vân Đan, bây giờ qua của cậu là quà tớ rồi. Bị ảnh hưởng từ cách giáo dục của Hàn Mai. lòng đố kỵ của cô bé đã rất nặng nề ngay từ lúc còn nhỏ rõ ràng vần đàn không đẹp bằng cô bé không có gia thế khủng như cô bé nhưng thầy cô giáo và các bạn đều thích đàn Đan, trong nhà trẻ vần đàn còn được yêu mến hơn cô bé nữa một người bị chiều hư từ lúc còn nhỏ có tính tự cao tự đại như liễu rô làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này tất nhiên cô bé sẽ tìm mọi cách mỉa mai đàn Đan. bây giờ giật đồ chơi mà đàn đàn thích khiến cho cô bé vui vẻ như đã báo được mối thù lớn hàn mai dịu dàng xoa đầu Liễu su giọng nói của cô ta toát ra vẻ kiêu ngạo con gái ngoan chỉ cần con thích dù có là sao trên bầu trời thì mẹ cũng sẽ hái xuống cho con chúng ta mua đồ chủ yếu là muốn có cảm giác vung tiền hàn mai liếc sơ phạm với vẻ khinh thường cô ta mỉa mai như thể ám chỉ điều gì không giống như một số người đã lớn già đầu rồi mà còn không mua nổi món đồ chơi nho nhỏ, thật không biết làm bố thế nào nữa. cô nói vậy bố của con là bố tốt nhất trên đời này, mặc dù đang đan biểu môi buồn bã vì bị cướp mất đồ chơi, thế nhưng thấy hàn mai xúc phạm sở phàm, cô bé vẫn tức giận bình vực anh. sở phàm nhíu mày lại, rõ ràng hai mẹ con hàn mai giành đồ chơi mà mình ưng ý trước, anh còn chưa nói gì. mà bọn họ đã ra vẻ ta đây lên mặt dậy đời mình rồi. Cô ta là cái thá gì? Thưa cô, tôi đã đóng gói cho cô rồi, cô là hội viên ba sao cao quý của bọn tôi, có thể bội chi 500.000 tệ. Và lúc này, nữ nhân viên bán hàng nhiệt tình cười lấy lòng. Thưa cô, cửa hàng chúng tôi còn bán mẫu quần áo đôi dành cho mẹ con mới của năm nay, rất phù hợp với khí chất của công chúa nhỏ nhà cô, cô có muốn thử không? Thật cô biết điều như thế. Thôi thì thử đi Hàn Mai cười nhạt Thái độ của nữ nhân viên bán hàng Khiến cho lòng tham hư vinh của cô ta Được thỏa mãn Cô ta thích nhất là đặc quyền cao quý hơn người khác Vâng, vâng Lúc nữ nhân viên bán hàng tung ta tung tăng Đưa công chúa Bạch Tuyết Đã được đóng gói cẩn thận Cho liễu Dù Dù bằng hai tay Sở phàm lại dơ tay ra chặn lại Tôi ưng ý món đồ chân này trước Muốn bán cũng chỉ có thể bán cho tôi Hàn Mai lập tức biến sắc Cô ta nhớ mày, kêu ngạo khiển trách nữ nhân viên bán hàng Các người làm cho gì đó Phục vụ hội viên của các người như thế này đây à Loại người gì cũng cho vào đây Chẳng phải làm người khác buồn nôn sao Vốn dĩ Cô ta còn trong buồn liếc mắt nhìn sở phàm Cô ta cho rằng Loại người thấp kém như sở phàm Không xứng nói chuyện với mình Xin lỗi Xin lỗi cô, chúng tôi sẽ giải quyết cho cô ngay Nữ nhân viên bán hàng khom lưng Xin lỗi dối rít Rồi sau đó, cô ta đi đến trước mặt sở phàm, sẵn rộng nói với anh. Cô Hàn đã ưng ý món đồ chơi này rồi, anh lựa món khác đi. Cô ta vừa nói, vừa nhét vài tấm thẻ giảm giá vào tay sở phàm, ta vẻ khó chịu, nói. Đây là thẻ giảm giá 30%, đủ cho anh mua vài món đồ chơi nhỏ, chưa đến 1-2 ngàn tệ. Mang về làm ra vẻ cũng được rồi, đừng có mặt không biết điều. Nếu nhân viên bán hàng vinh vinh vào váo, như thể đã tặng cho sở phàm mối hởi lớn lắm vậy sở phàm phớt lờ thẻ giảm giá của nữ nhân viên bán hàng anh hờ hững nhìn cô ta tôi chỉ cần công chúa bạch tuyết đó hoặc là cô kế một mẫu y chang như thế lại đây hoặc là cô đưa nó cho tôi anh nữ nhân viên bán hàng tức sợ đầy nỗi mặt mày xanh mét đây là bản giới hạn kỷ niệm một năm của Disney toàn cầu chỉ có 200 món khắp cả giang lăng Cũng chỉ có một món này mà thôi Anh muốn kiếm chuyện chứ gì Nếu còn làm thế nữa Thì tôi sẽ gọi bảo vệ kéo anh ra ngoài đó Nữ nhân viên bán hàng trở mặt Cô ta lên giọng đuổi khách Hàn Mai và Liễu dù Du Thở ơ nghịch móng tay xinh đẹp của mình Bọn họ rất hớn hở khi thấy người khác gặp họa, Hào hứng hóng kịch hay Đàn đàn sợ hãi kéo góc áo Của sở phàm cô bé tuổi thân Bố ơi Hay là mình về nhà đi Joseph Pham đã gặp nhiều chuyện, lòng dạ được tôi rèn đến mức vô cùng rộng rãi, bây giờ cũng không khỏi nổi trận lôi đình. Khách hàng là thượng đế, cô ta là khách hàng, tôi cũng là khách hàng, việc gì phải phân ra năm bảy loại, cô phân biệt đối xử giữa giàu nghèo đến mức này à? Nghe thấy vậy, khóe miệng nữ nhân viên bán hàng nhếch cao, cô ta nhìn Sở phàm mà cảm thấy thật nực cười. cười. Tiêu tiền thì mới là thượng đế, cô Hàn là hội viên ba sao của chúng tôi. Mua hơn 2 triệu ở đây rồi Anh có thể mua được nhiều như cô ấy không Hàn Mai nghe thấy thế Cô ta đắc ý ưỡn ngực Nói năng ngạo mạn Anh gì kia Đừng có được nước làm tới Trước lúc so sánh thì đánh giá lại mình đi Xem xem mình có năng lực đến mức đó không Trên đời này tiền mới là chân lý Đàn đàn càng cảm thấy tuổi thần và buồn bã hơn nữa Sở phàm lại bình tĩnh Nhìn nữ nhân viên bán hàng và hai mẹ con Hàn Mai Rồi nói hở hứng Nếu nói thế, ai mua nhiều đồ hơn thì người đó là ông lớn. Cô sẽ nghe lời người đó à? Nữ nhân viên bán hàng bĩu môi không nói năng gì. Được, tôi mua nơi này của các người. Sở Phạm chỉ ngón tay, anh cất tiếng, nói. Lần này, nữ nhân viên bán hàng sững sở, cô ta lập tức nở nụ cười lạnh đầy rượu cợt, cầm máy tính lên, bắt đầu tính toán. Để tôi tính sơ sơ cho anh nghe. Nếu cộng tất cả đồ chơi trên tầng này, thì tổng cộng là 8 triệu 670 ngàn tệ. Tính cho anh 8 triệu. Sao hả? Nữ nhân viên bán hàng khoanh tay trước ngực, cô ta cười lạnh. 8 triệu, lấy ra đây, rồi tôi kêu anh là ông. Nếu không có, thì ngoan ngoãn cút đi. Đây không phải là nơi mà loại người như anh có thể đến. Hàn Mai cũng phỉ cười, như thể nghe thấy câu chuyện nực cười lắm. Trên đời này có nhiều người ngộ thật. Có phải đầu óc của cô có vấn đề không? hay là không hiểu tiếng người. Vào lúc này, sở phàm hờ hững nhìn nữ nhân viên bán hàng, anh cất tiếng bảo. Tôi nói, tôi mua chỗ này, không chỉ là đồ chơi ở tầng này, mà còn cả khu trò chơi điện tử ở tầng trên, sân chơi bên dưới, khu vui chơi trẻ em ở tầng 1. Tôi mua cả đồ Queen quân canh đi này của các người. Giọng nói của anh không lớn, nhưng lại giống hệt như sét đánh giữa đồng bằng. Anh ăn nói chắc nịch, khiến cho mấy cô gái có mặt ở đây sững sờ. hahaha <cười> buồn cỡ chết mất chỉ trong vòng nửa phút đồng hồ rốt cuộc hàn mai cũng không nhịn nổi nữa mà thốt ra thành tiếng cô ta nhìn sở phàm với vẻ mỉa mai như thể đang nhìn một tên ngốc rồi hừ lạnh anh có biết doanh thu mỗi tháng của khu vui chơi này là bao nhiêu không anh có biết bao nhiêu đồ chơi ở đây là hàng độc quyền của bao nhiêu hãng không mỗi năm đem lại bao nhiêu lợi nhuận không anh có biết ông chủ của nơi này là ai không Anh có biết cần bao nhiêu tiền để mua hết toàn bộ cửa hàng này không? 500 triệu đấy. Hàn Mai hử lạnh đầy vẻ khinh thường. Cô ta vinh vinh vào váo, chỉ chỉ cho trò một cách kiêu ngạo. 500 triệu. Anh có biết đây là khái niệm gì hay không? Từ đời của anh cho đến 10 đời tổ tông của anh cũng không kiếm được bằng đó tiền nữa là? Mặt Sở phàm chỉ ung dung gửi tiền nhắn. Đường hối nguyên, đưa đêm quân cây đi. Trong vòng 5 phút, tôi muốn có quyền nắm cổ phần. Anh hờ hững liếc nhìn Hàn Mai. Có cần cô chi tiền đâu, lo lắng làm cái gì, cô cũng không mua nổi. Hàn Mai lập tức nổi trận tam bành, cái đồ khốn này tỏ thái độ gì đấy, ăn nói kiểu gì đó. Đồ khốn kiếp, đây là đồ khốn kiếp đi quấy rối. Tôi nghĩ rằng anh ta bị điên, ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của tôi một cách nghiêm trọng, thậm chí còn uy hiếp đến sự an toàn của bản thân tôi. Hàn Mai tức giận chỉ vào người sở phàm rồi quát. Tôi muốn cửa hàng của các người lập tức đuổi anh ta đi ngay. Đuổi càng xa càng tốt. Chúng tôi không hoan nghênh anh, mời anh ra khỏi nơi này. Nữ nhân viên bán hàng sầm mặt xuống, ra lệnh đuổi khách, cô ta tức anh ách trong bụng. Vốn dĩ gặp được khách hàng giàu có như Hàn Mai thì ít nhất hôm nay cô ta sẽ kiếm được hoa hồng 80.000, nhưng tất cả đều bị tên điên sở phàm làm hỏng hết rồi. Mua cả đờ rim cuốn Đúng là nực cười hoàng đường thật Cái tên này nghĩ mình là ai Cậu chủ đại gia Người giàu nhất ở Giang Lăng sao Chỉ là một tên vô dụng Chê người không đến 500 tệ Thế mà dám ngang ngược bảo rằng Sẽ mua cả khu giải trí Đáng giá 500 triệu Có tin nổi không Lòng dạ nữ nhân viên bán hàng dối bời Cô ta thẩm than sôi xèo trong lòng Mời anh rời khỏi nơi này Bằng không thì tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi anh ra Nữ nhân viên bán hàng trở mặt hoàn toàn Cô ta bùng nổ quát anh Sau khi nói rớt lời Bèn muốn đi gọi người Bố ơi, đàn đàn sợ quá Đàn đàn thì thầm Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé Níu chặt lấy góc áo sợ phàm Trốn sau lưng anh chẳng dám lên tiếng Đừng sợ, có bố ở đây Sợ phàm ôm con gái lên Trong lòng anh càng cảm thấy kiên định Phải chút giận cho con gái mới được Anh nhìn nữ nhân viên bán hàng rồi nói Quy định nào cho phép, nhân viên bán hàng các người có quyền quát nạt khách? Cô có gánh nổi trách nhiệm không? Đây là chuyện nội bộ của công ty chúng tôi, không liên quan gì đến anh. Nữ nhân viên bán hàng hờ một tiếng, cô ta ung dung trước mắt, nở nụ cười mỉa mai. Đúng rồi, không phải anh muốn mua lại công ty của chúng tôi sao? Anh có giỏi thì đuổi việc tôi ngay bây giờ đi. Ha ha ha ha! anh có khả năng đó không? Sơ phàm gật đầu, anh chỉ nói hở hững. Như cô mong muốn, Nữ nhân viên biểu mùi khinh thường Cô ta vệ tay mời mấy bảo vệ trẻ trung khỏe mạnh Mặc đồng phục ở tầng dưới chạy lên Bọn họ hàm hàm nhìn sờ phàm Còn gần người ra đó làm gì Mau đuổi cái tên thần kinh này đi cho tôi Cút ra xa một chút Hàn Mai tức giận vô cùng Cô ta chỉ vào nhân viên bảo vệ Rồi lên giọng quát mắng Muốn chút cương giận trong lòng mình ra Vào lúc này Đột nhiên có chiếc xe máy bách Đậu trước cửa Khiến cho nhóm bảo vệ rối loạn người ở xung quanh nhanh chóng rút hết hối hả chạy xuống dưới tiếp đón. Ê, mấy người làm gì đó, không đuổi cái tên khốn tiếp này đi sao? Hàn Mai bực bội. Và lúc này chỉ nhìn thấy một ông lão nhò nhã với mái tóc đã bạc, mặc áo vest đi giày da, già, vội vã bước vào trong giữa vòng vầy của các cô gái mặc đồ thư ký. Chủ chủ tịch, nữ nhân viên bán hàng sững sờ, cô ta lúng ta lúng túng. Hàn Mai cũng sững sờ. Chủ tịch, sao ông ta lại đến đây? lẽ nào bởi vì anh ta? Hàn Mai nhìn sờ sờ, đôi mắt trừng to, đột nhiên nhớ đến gì đó. Cô ta hít sâu một hơi khí lạnh, nhưng rồi dáng xua tan suy nghĩ hỗn loạn đi. Không, không thể nào, chắc chắn không thể nào. Chủ tịch, không biết ông đến đây. Xin lỗi, tôi. Trong nháy mắt, gần như tất cả quản lý cao cấp trong công viên kỳ ảo. đều tập trung lại đây bọn họ đều tỏ vẻ cung kính với ông cụ nữ nhân viên bán hàng lúng ta lúng túng cô ta xin lỗi dối rít nhưng vị chủ tịch ấy chẳng buồn nhìn bọn họ mà lướt ngang qua như thể bọn họ chỉ là không khí rồi sau đó ông ta chạy đến trước mặt sở phàm đưa một phần văn kiện cho anh bằng đôi tay ruông dày giọng nói trở nên kích động anh là anh sở đúng không anh đã bỏ ra 630 triệu Để mua lại tất cả quyền nắm cổ phần Của Dream quân Kennedy Kể từ ngày hôm nay Công ty này đã thuộc về anh rồi ầm uhm, Bầu không khí ở đây sôi sụp ngay lập tức Giống như một quả bom rớt xuống mặt hồ yên ả Thành Thanh niên này đã mua lại quyền nắm cổ phần Của công ty 630 triệu đấy Nếu tính hết cả tài sản trong công ty Thì cũng chỉ có 500 triệu mà thôi Anh ta Những quản lý cốt cán cao cấp đều trốn mắt Bọn họ ngạc nhiên đến nỗi hà to miệng, nhìn ông chủ mới sở phàm. Cái... Cái gì? Đôi mắt hàn mai tối sầm, suy nữa đã ngất đi. Gương mặt xinh xắn của cô ta trắng bệnh toa ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn ngỡ mình đang nằm mơ, nên cấu đuổi đến tím ngắt. Cuối cùng vẫn không tài nào chấp nhận nổi sự thật này. Cái tên này làm sao anh ta có thể bỏ ra 600 triệu? Mắc gì anh ta làm được điều ấy? Gương mặt nữ nhân viên bán hàng xám ngoét, cô ta sợ đến nỗi quỳ sụp xuống đất, như đã mất hết hồn phách. Lòng dạ cô ta rối bời, không diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình, kinh ngạc, ảo giác, hối hận, không cam tâm, nhưng phần lớn là sợ hãi và kính nể, không biết vận mệnh của mình sẽ như thế nào. Đàn đàn cũng ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng, nhưng rồi cô bé lập tức nở nụ cười tự hào và đắc ý, ngẩng cao quả đầu nhỏ nhắn của mình lên. lườm liễu rù rù đã sợ đến đòi người ra hì <cười> hì bố giỏi quá bố vô địch thiên hạ Sở phàm xoa đầu cô bé anh tùy tiện ký hợp đồng rồi hờ hứng cất tiếng hỏi bây giờ tôi có thể làm chủ công ty này rồi <cười> đương nhiên ông lão nhò nhã nhiệt tình bắt tay Sở phàm giọng nói của ông ấy rất cung kính bây giờ anh là chủ tịch của công ty này đến cả tôi cũng phải nghe lời anh Đây chính là đại gia đập 600 triệu đấy. Ông ta phải hầu hạ cẩn thận mới được. Có hai chuyện. Sở phàm gật đầu, lập tức lên tiếng căn dặn. Anh đảo mắt nhìn hàn Mai rồi nói. hủy bỏ tư cách hội viên của cô ta. Kể từ ngày hôm nay, công ty của chúng ta không đón tiếp cô ta nữa. Rồi sau đó, anh chỉ vỏ nữ nhân viên bán hàng, sợ đến nỗi ngồi bệt trên mặt đất. Gương mặt trở nên trắng bạch ấy. Thứ hai, đuổi việc cô ta cho tôi. Ông lão nhỏ nhã không dám chần chờ, ông ta vội vàng vẫy tay, nhắm bảo vệ lập tức chạy đến, nhanh chóng kéo hẳn mài và nữ nhân viên bán hàng đi ra ngoài. "Bỏ tôi ra, tôi là hội viên của các người, sao các người có thể đụng vào tôi? Tôi phải tố cáo các người." Hợ anh, à không, chủ tịch, tôi ra rồi, tại tôi có tầm nhìn hạn hẹp, xin anh tha cho tôi đi, tôi không thể mất việc được." Sếp mới nhậm chức thường hay sao ai. chẳng ai dám đứng ra cầu xin cho bọn họ vào lúc này. Chỉ sợ, mạo phạm đến uy nghiêm của ông chùa mới như sợ phạm. Mấy chục nhân viên có mặt ở đây đều im thiên thít, để mặc cho hàn mai và nữ nhân viên bán hàng, bị bảo vệ kéo đi, ném ra khỏi cửa công ty. Bọn họ đều cúi đầu, không dám hít thở mạnh. Đây là đại gia phóng khoáng, chi 600 triệu đấy. Chỉ cần tùy tiện nói một câu thôi, thì bọn họ sẽ mất chén cơm. Ai mà dám đụng chạm đến anh? Sở phàm cũng không để ý đến mấy chuyện này nữa Anh mỉm cười Ngồi xồm xuống Nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy vẻ ngạc nhiên Của con gái mình Đan đan Đây là quà bố tặng cho con Bây giờ cả đồ rim quần đều là của con Con có vui không Tất cả nhân viên ở đây đều kinh ngạc đến há hốc miệng Cái gì Phong khoáng chi 600 triệu Chỉ để làm quà cho con gái Thế, thế cũng giàu có quá Ngầu quá nhỉ Bố ơi mọi thứ này đều là của đan đan sao? gương mặt đan đan vừa có vẻ vui mừng vừa có vẻ ngạc nhiên. cô bé mừng rỡ nhảy cỡn lên, vui vẻ cầm lấy từng món đồ chơi một. không ai làm khó cô bé như nữ nhân viên bán hàng khi nãy. những nhân viên ở đây đều nở nụ cười hiền lành, làm vui lòng cô bé để cô bé tùy tiện nghịch ngợm. cô bé hạnh phúc muốn chết. bố ơi, đan đan có thể làm chủ đồ quân này sao? đan đan chơi đùa một lúc. đột nhiên cô bé trơm chớp đôi mắt to tròn ngây thơ rồi hỏi anh đương nhiên là có thể vào lúc này ông chủ tịch giả bà nãy lại bước đến ông ta ngồi xuồng xuống mỉm cười và nói với vẻ hiền lành tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về công chúa nhỏ chúng tôi đều sẽ nghe theo lời của công chúa nhỏ bất cứ lúc nào thật sao cô bé mừng rỡ vô cùng đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết nói với vẻ vui sướng ông ơi Thế thì đan đan muốn Dream World này mở cửa miễn phí Tất cả đồ chơi, tất cả sân chơi Và khu trò chơi điện tử ở đây đều miễn phí Để cho các bạn có thể mua được đồ chơi Cũng có thể chơi đùa thỏa thích Cô bé cười ngọt ngào Như thiên sứ nhỏ Mẹ đã nói Có gì tốt cũng phải chia sẻ với các bạn Chủ tịch và tất cả quản lý cao cấp Đều sững sờ Mở cửa miễn phí thế, thế chẳng phải 600 triệu Đều tan biến thành bọt nước rồi sao Đứa bé này cũng biết phá của thật Ông chủ tịch già nhìn sở phàm Rồi khuyên can Công chúa nhỏ, sợ rằng Được Điều bất ngờ là sở phàm Ông chủ mới của bọn họ lại rất khoát đồng ý ngay Anh mỉm cười phé mặt đan đan Chiều chuộng cô bé vô cùng Nếu đàn đàn thích Thì chúng ta có thể mở cửa miễn phí Để cho tất cả các bạn đều có thể mua đồ chơi Đều có thể chơi vui vẻ Chơi cho thỏa thích Con gái vui vẻ cho dù khối tài sản cách số này có tàn biến, thì cũng có làm sao. Huống hồ, việc con gái làm có ý nghĩa như thế, hành động công ích mang năng lượng tích cực nhiều thế. Chia, bố là người tốt nhất, đàn đàn yêu bố. Cô bé vui vẻ hoa tay múa chân, ôm mặt sở phàm bằng bàn tay nhỏ nhắn, hồn anh thật mạnh. Còn ông chủ tịch già và quản lý cao cấp đều ngạc nhiên muốn rớt cả cầm xuống. Ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Dường như tam quan của bọn họ đều sụp đổ. Vì một câu nói của con gái mà ném 600 triệu đi như thế sao? Làm công ích luôn sao? Đó là 600 triệu, tiền tới thóc thật cho dù có là người giàu nhất ở Giang Lăng, cũng không gây gớm như thế, không tùy tính như thế đâu nhỉ. Đây mới là đại gia, đây mới là ngầu. Sở phàm làm theo lời con gái, xây dựng đòi điểm quân Kennedy vừa mới mua về thành khu vui chơi bán tử thiện mở cửa miễn phí cho trẻ em, còn nhân viên trước kia sở phàm giữ nguyên mức lương và đãi ngộ của bọn họ, thậm chí phúc lợi còn tốt hơn. Điều này khiến cho tất cả nhân viên đều hết sức vui mừng, đồng thời cũng vô cùng cảm kích sở phàm ông chủ mới của mình. Sở phàm vẫn bình thản như thường. Trong lòng anh, con gái vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Có một lâu đài vui vẻ dành riêng cho đan đan, anh cũng vui vẻ vô cùng. Cô bé đã vui mừng vô cùng. Có nhiều chú và dì chơi đùa với cô bé như thế, khiến cô bé cảm thấy hạnh phúc. Đồng thời, nhóm nhân viên cũng rất yêu thích cô bé luôn vui tươi này. Vốn dĩ, bọn họ còn trốn mắt khi công chúa nhỏ phá của, tiêu tốn hết 600 triệu. Nhưng sau khi tiếp xúc rồi mới biết, Đan Đan đúng là một đứa trẻ, vừa ngây thơ vừa lương thiện. Không những ngây thơ lương thiện mà còn lịch sự hiểu chuyện, khác biệt hẳn với đám trẻ con nhà giàu tự cao tự đại, ngang ngược ích kỷ từ nhỏ kia. mọi người dần dần yêu thích cô chủ nhỏ này. Chủ tịch, chúng tôi đã xây dựng phương án bước đầu theo ý của công chúa nhỏ. Ngày mai sẽ họp toàn thể nhân viên trong công ty chuẩn bị thi công. Một nhân viên nói với vẻ tự tin tràn trề. Không đến 3 tháng, công viên canetti của chúng ta sẽ thay hình đổi dạng, trở thành lâu đài giải trí thuộc về một mình công chúa nhỏ. Đương nhiên, cô bé còn nhỏ nhàn ở một chỗ, mặc dù khu giải trí mới miễn phí. Thế nhưng chỉ khi nhận được thư mời Có chữ ký của đàn đàn Thì mới được vào với tư cách bạn của cô bé Lòng tham hư vinh của cô bé Được thỏa mãn ngay trong nháy mắt Sở phàm cười ha ha Anh tùy tiện nhìn phương án mà bọn họ xây dựng Tốt lắm Những chuyện này phải làm phiền mọi người rồi Chủ tế khách sao quá Đây là chuyện mà chúng tôi nên làm Anh dẫn đàn đàn đi chơi trong Dream World Gần 2 tiếng đồng hồ Chơi đã rồi Gần 8-9 giờ Trời đã tối, giờ phàm mới dẫn đàn đàn rời khỏi nơi này. Nhóm nhân viên vội vàng ra tiễn và nữ nhân viên trẻ tuổi còn xinh lòng si mê. Bọn họ bàn tán với vẻ hầm mộ. Chủ tịch khiêm tốn thật đấy. Tùy tiện phung tay, đã trị giá 600 triệu rồi. Khắp cả giang lăng này, có ai khi phát được nhiều vậy không? Còn đẹp trai, khiêm tốn nữa chứ, hoàn hảo quá đi mất. Phải đấy, chiều chuộng con gái ghê, thật không dám tưởng tượng. Làm vợ anh ấy thì sẽ hạnh phúc đến nhường nào nữa. Hึก hึก, tôi nhói lòng quá, còn chưa đến lễ tuyển nhân mà đã bắt đầu bị ngược đãi. Đừng có nói bậy, chúng ta có thể tự tư tưởng đến người đàn ông như chủ tịch à? Lo làm việc đàng hoàng đi, đấy mới là chuyện quan trọng hơn hết. Còn Sở Phạm, bây giờ anh vừa bế đàn đàn, vừa thong thả bước đi xa, dâu giếm công lao và danh tiếng của mình, anh dẫn con gái ra bên dòng kênh Giang Lăng, nhìn ngắm cảnh đêm. ăn đồ nướng và tôm bị Vân Mộc Thanh nghiêm cấm. Tiện đường còn mua vài quả bóng bay. Đến lúc này, Sở phạm mới đưa Đan Đan về nhà. Vừa mới bước đến cửa, đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hai người cũng biết về nhà. Vân Mộc Thanh khoanh tay, tức giận đứng ngay ngưỡng cửa. Cô nhìn đôi bố con không biết quy tắc kia chăm chú, khi thế đáng sợ toát ra từ cơ thể. Nói đi, hai người đi đâu rồi? Vân Đan... Mẹ có cảnh cao con Phải về nhà ngay sau khi tan học chứ Xong rồi Chơi vui quá nên quên mất cô ấy Nụ cười trên gương mặt sở phàm Trở nên gượng gạo Đàn đàn đang mắt liên tục Cô bé hoang mang Là bố cứ một mực dẫn con đi đấy Là bố đưa con đi mua đồ chơi Ăn tôm, mua cạo bông gòn Gương mặt đàn đàn có vẻ rất đáng thương Cô bé rất khoát bàn đứng sở phàm Đầu là lỗi của bố Không liên quan gì đến đan đan hết Sợ phàm cầm nến Đúng là con gái ruột Chuyên gia bàn đứng bố mình Anh giờ khóc giờ cười Chỉ đành lặng lẽ gánh chịu hết tất cả Phân Mộc Thanh nhớ mày Cô bực dọc Hai người các người vừa ăn vừa chơi Tự nhiên quá nhỉ Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa ăn đây này Vẫn luôn đợi hai người đó Vốn dĩ cuối tuần này tôi còn muốn dẫn hai người đến thung lũng vui vẻ Nếu như hai người chơi vui cựu đó rồi Thì thôi đi Vân Mộc Thành bực bội chỉ vào người đàn đàn hết sức đáng thương ấy. Cuối tuần này con phải đi học thêm. Còn anh nữa? Sở phàm không ngờ anh lại dẫn đàn đan đi ăn đồ lè đường. Lỡ bị đau bụng thì sao hả? Đàn đàn nhìn sở phàm với vẻ tuổi thân vô cùng. Sở phàm chỉ có thể nhìn cô bé với ánh mắt thương hại. Ốc còn chưa mang đuổi mình ốc đây này. Anh có lòng nhưng sức không đủ. Mẹ ơi! Mẹ đừng giận mà! Đan Đan nhẹ chân chạy qua chỗ cô Cô bé lung lay cánh tay Vân Mộc Thành Bằng bàn tay mũ mỉm Rồi nói khẽ Sau này Đan Đan sẽ không dám nữa Nhất định sẽ nghe lời mẹ Cuối tuần này chúng ta đi chơi đi mà Được không mẹ? Đan Đan rất muốn đi thung lũng vui vẻ Ngọn lửa giận của Vân Mộc Thành Đã giảm bớt phần nửa Nhưng cô vẫn bĩu môi, Hư lạnh một tiếng đầy kiều ngạo Phải xem biểu hiện của con Bây giờ mẹ có chưa ăn cơm đó Sở Phạm lập tức đứng ra Anh đi vào nhà bếp Anh đi nấu cơm Mẹ ơi con giúp mẹ gọt trái cây nhé Đàn đàn đào mắt Cũng nhanh chóng nối gót theo sau Sở Phạm Khóe môi vân mộc thanh cong cong Nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh xắn của cô Giáng người yếu điệu của cô Dựa vào lưng ghế bập bình Chỉ ngón tay ngọc ngà già rồi sai bảo Sở Phạm Ít dầu ít cay thôi đấy Tôi đang giảm cân Nhớ phải cân bằng dinh dưỡng còn có con nữa, Đan Đan bỏ thêm đường thêm sữa vào dĩa trái cây, làm thế có thể bổ sung collagen, tốt cho da. Vân Mộc Thành thoải mái duỗi eo, để lộ ra vòng eo trắng trèo, thon thả mềm mại, xinh đẹp vô cùng, cảm giác được làm nữ chủ nhân trong nhà, không cần phải làm gì cả mà chỉ cần ra lệnh, thật tốt biết bao nhiêu. Chỉ có điều, phải khiến cho cô bé đang bận tới bận lui trong bếp chịu tuổi thần, bàn tay mụ mĩm của Đan Đan cầm dao gọt trái cây cô bé đứng trên ghế nhỏ gọt trái cây trong nhà bếp, trái cây bị cắt lộ rộn Kế cỡ không bằng nhau thì thôi đi còn khiến cho nước trái cây văng đầy tay và đầy mặt trông ngày càng dối Sở Phạm vẫn luôn âm thầm quan sát con gái nhỏ để tránh cho con mình bị thương nhìn thấy cảnh tượng này anh chỉ cười thầm chứ không hề lên tiếng giúp đỡ không ngờ con nhóc xấu xa này lại dám ban đứng chính mình phải dạy cho con bé một bài học mới được Cô bé biểu môi, rốt cuộc chẳng nhịn nổi nữa mà tức giận nhảy xuống khỏi chiếc ghế nhỏ kéo góc áo sở phàm. Bố ơi, bố gọi giúp con đi mà. Sao phải gọi giúp con? Chuyện có con thì con tự làm đi. Sở phàm thờ ơ nấu nồi canh cá thơm lừng, anh hờn mát. Hơn nữa, chẳng phải bố vẫn còn chưa tính sổ chuyện ba nãy với con sao? Bố ơi, con có nghĩa khí lắm rồi đó. Đan đan ngẩng đầu lên, cô bé nói một cách đắc ý. Ít nhất, Con còn chưa nói cho mẹ biết bố có quỹ đen đâu nhé. Sở phàm cầm nến. Cái con nhóc này đến quỹ đen còn biết ai dạy nó thế này. Hi <cười> hi, ông cụ nói cho con biết phải tốn nhiều tiền lắm mới mua được đờ điem quân đó. Không ngờ bố lại lén lút dấu quỹ đen sau lưng mẹ. Cô bé tỏ về kiều ngạo. Nếu như con nói cho mẹ biết thì kết cục của bố sẽ thảm lắm đó. Bố của tiểu hù cũng lén lút dấu quỹ đen. Kết quả bị mẹ của cậu ấy đánh thành đầu heo. Sở phàm nhìn con bé sâu xa Đang to vẻ đắc ý kia Anh giờ khóc giờ cười Con gái ngoan Con thật là thông minh gớm nhỉ Được rồi Vậy con ra phòng khách coi gấu lớn gấu bé đi Cảm ơn bố Đàn Đan xa vào lòng sở phàm Cô bé rụi vào lòng ngực anh Như một con mèo con Đan Đan biết bố thương Đan Đan nhất mà Đan Đan yêu bố Sở phàm thở dài Nhìn cô bé nhảy nhót rời khỏi đây anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, đăng bài cầu cứu trên mạng. Con gái nham hiểm quá phải làm sao? Gấp quá chừng, online chờ. Một tuần tiếp theo, cuộc sống của Sở Phạm rất bình lặng, cũng rất hạnh phúc. Sau khi Lý Tử Duy biết thân phận thấu trời của Sở Phạm, anh ta vội vàng từ chối mối hôn sự với nhà họ Vân, không dám lộ mạng nữa. Thậm chí, đến 200 triệu suynh lễ cũng chẳng dám đòi lại, ngoan ngoãn hết biết. Mặc dù nhà họ vẫn cảm thấy lạ lùng Nhưng vô duyên vô cớ có 200 triệu Còn không phải tốn công phí sức Đi khuyên Vân Mộc Thành Tất nhiên, bọn họ vui như mở cờ trong bụng Đây là khoảng thời gian Mà Vân Mộc Thành cảm thấy nhẹ nhàng Và thoải mái nhất Ngày nào, sở phàm cũng đưa đón đàn đàn Chơi với con gái, trêu gạo Vân Mộc Thành Hiếm lắm mới có thể hưởng thụ Thời khắc ấm áp như vậy Tình cảm của một nhà ba người Nhanh chóng tăng cao Cứ tiếp tục như thế thì sở phàm đã có thể thú thật thần phận của mình. Việc khiến cho Vân Mộc Thành chấp nhận người chồng như anh đã nằm trong lòng bàn tay. Lúc rảnh rỗi, sở phàm sẽ sang nhà chô long chơi thăm bố mẹ nuôi của mình. Nhà họ chô đã lấy lại được giấy tờ đất từ hội thương mại Tứ Hải và 10 triệu mà mã mình nguyên biếu cho bọn họ. Bây giờ sống rất sung sướng, xem như đã giải quyết được nỗi lo của sở phàm. Chỉ có điều... anh sang đó mấy lần mà vẫn không gặp chú Dĩnh. Nghe chú Long nói, hình như bác cả của tôn Minh Hưng, chồng chưa cưới của chú Dĩnh đã thăng chức, bây giờ đã trở thành người đứng hàng thứ ba trong giang lăng, uy phong vô cùng. Tất nhiên, tôn Minh Hưng cũng được hưởng sái, hôm nào cũng ăn chơi đàn đúng với một đám cầu ấm. Chú Dĩnh cũng đi theo anh ta tối ngày, ra ra và vào mấy nơi sang trọng, làm bộ làm tịch, kiêu ngạo vô cùng. Nóng na nóng này, Cả người nồng nặc mùi rượu. Làm gì có đứa con gái nào như thế? Nếu còn tiếp tục đi theo cái thằng họ tô đấy thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Lần nào uống rượu, chú lòng cũng hận, sắt không thể rèn thành thép. Ông ấy tức giận mắng mò rồi cáo sở phàm, nói một cách đầy ẩn ý. Tiểu phàm, con là anh trai của Dĩnh Dĩnh. Có thời gian rảnh thì con khuyên nó đi. Lúc còn nhỏ nó nghe lời con nhất. Lúc nào cũng lẹo đéo theo đuôi con. Bố yên tâm đi. Con sẽ khuyên dĩnh dĩnh. Mặc dù Sở Phạm đồng ý với bố của mình, nhưng trong lòng anh cảm thấy rất phức tạp. Nếu như là chú dĩnh của 10 năm trước, chắc chắn cô ta sẽ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe theo lời của người làm anh như anh. Nhưng bây giờ, cô bé ấy đã thay đổi đến mức anh sắp không nhận ra nữa rồi. Cô bé ấy còn không muốn gọi mình một tiếng Anh nữa là. Sở Phạm chỉ biết lắc đầu thở than, cảm khái vật đổi sao rời. Ai ai cũng có phận mệnh và sự lựa chọn của mình. Người khác cũng không thể ép buộc được. Tương lai nhiều thế nào thì phải xem số mệnh của chú Dĩnh. Nhưng cho dù thế nào, sở phạm vẫn xem cô ta là em gái của mình. Dù gì, đó là một trong số ít người thân của anh trên đời này. Thời gian thông thoát thoi đưa, cuối tuần đến rất mau. đàn đàn dậy từ sáng sớm, cô bé vui vẻ nhảy nhót. Vân Mộc Thành đã hứa hôm nay sẽ dẫn cô bé đến thùng lũng vui vẻ. Bố mẹ ơi, hai người nhanh lên một chút nhanh lên một chút đi mà Cô bé đã chuẩn bị đồ đạc từ sáng sớm cảm thấy vô cùng bất mãn khi thấy Sở Phạm và Vân Mộc thành lề mề, sắp xếp hành lý Cô bé biểu mối thúc giục Suốt dọc đường, cô bé chỉ mong mình có thể mọc thêm đôi cánh bay thẳng đến đó mà thôi Vân Mộc thành bực mình nghiêng mặt lại cô mắng đàn đàn đến nỗi cô bé cảm thấy tủi thân còn Sở Phạm lại ngồi lái xe anh mỉm cười, hưởng thụ khoảnh khắc trước mắt cả từ sau khi đi lính đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm đến thế một năm ba năm hay là 5 năm, năm sở phàm đã không còn nhớ rõ nữa rồi giờ nhớ tất thầy chỉ là một giấc mộng quá hoàn hảo cũng quá kỳ ảo thung lũng vui vẻ nằm ở khu vực mới khai phá tại ngoại ô thành phố Giang Lăng Chạy xe nửa tiếng đồng hồ là đến. Đây cũng là món tiền lớn mà thành phố Giàng Lăng đã chi để phát triển kinh tế khu vực này. thung Lũng Vui Vẻ là công viên dành cho lứa tuổi Nhi đồng nổi tiếng khắp thế giới. Tổng cộng có hơn 3.000 chi nhánh trên toàn cầu với mục tiêu là khơi dậy hứng thú của trẻ thơ và phục vụ hàng đầu trải dài khắp năm châu. Mấy năm nay rất nổi tiếng, thường thì khó mà mua được vé. Nghe nói, người sáng lập ra Thùng Lũng Vui Vẻ là một cô gái nổi tiếng đến từ phương Tây, Christia. Cô ấy đã sáng lập nền thông lũng vui vẻ vào năm gần 16 tuổi. Năm năm nay, cô ấy càng quyết đoán hơn, tiến quân hơn 10 ngành nghề như giải trí, đồ chơi, quần áo, mạng xã hội. Bây giờ còn có thể ngang hàng ngang với với ông lớn trong ngành như Kennedy. Phải biết rằng Kennedy đã có kinh nghiệp trăm năm, 4 năm thế hệ cố gắng mới gây dựng được như thế. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, tài sản của Thùng Lũng Vui chơi đã hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Gần 21 tuổi, nữ vương vui vẻ trong truyền thuyết đã bước lên ghế tỷ phú trẻ nhất, tài hoa hơn người, phong thái cuốn hút, còn là nữ tỷ phú khiến cho Hissia trở thành nữ thần được mọi người theo đuổi, nổi danh trên khắp thế giới. Bây giờ, thung Lũng Vui Vẻ ở Giang Lăng, vừa khéo là nhánh nhanh thứ 3000. Ngài nói Hixia sẽ đích thân đến tận nơi tuyên truyền cũng khiến cho rất nhiều khách hàng tìm đến đây vì mến mộ cô ấy Hixia là cô bé đã bước ra từ thánh điện hoang tàn bây giờ lớn đến vậy rồi trở thành nữ thần được người đời ngưỡng mộ Sở phàm nhìn cô gái phương Tây xinh đẹp nóng bỏng tràn trè tự tin ăn mặc thời thượng trong tấm poster anh mỉm cười nhớ về quá khứ thời gian trôi qua nhanh thật Bố Sao bố cứ nhìn chị đẹp ấy mãi thế? Vào lúc này, đàn đàn biệu môi, cô bé giật tấm poster. Bố mà còn nhìn nữa thì mẹ sẽ ghen đấy. Lúc giờ phàm giờ khóc giờ cười, Vân Mộc Thành khoát tay to về rộng lượng. Không sao, cứ nhìn thoải mái. Cả đời này, bố con cũng không có cơ hội tiếp xúc với cô gái trong truyền thuyết như xe mẹ không sao cả. Vân Mộc Thành lập tức nhận ra mình vừa mới nói gì, gương mặt cô đỏ bừng. Không đúng. Mắc gì mình lại ghen, mắc gì lại ghen Cái tên này là gì của mình Cô bực bội trường mắt nhìn sở phàm Rồi quay mặt đi Sở phàm chỉ biết thả nhiên nhún vai Trên thực tế, không những anh đã tiếp xúc Mà còn là ân nhân cứu mạng của Histia Và cả gia tộc của cô ấy Đương nhiên, nếu như nói ra Thì không chỉ có Vân Mộc Thành e là tất cả mọi người đều sẽ lờm anh Âm thầm mắng mỏ khinh thường Đồ ngu sở phàm nhanh chóng đưa Vân Mộc Thành và Đàn Đàn tới điểm đến thung lũng vui vẻ rất đông đúc gần như có thể nói là biển người hơn nữa bây giờ còn chưa đến thời gian tiếp khách và đợi thêm 2 tiếng đồng hồ mất hứng quá ôi bố mẹ ơi hay là chúng ta đi dạo trung tâm thương mại đi Đàn Đàn chớp chớp mắt cô bé vui vẻ chỉ vào tòa nhà cao tầng ở gần đó khu vực mới được khai phá cũng được hưởng cái thùng lũng vui vẻ Bởi thế trung tâm thương mại, nhà hàng Mọc lên san sát nhau Ăn uống chơi bời đều có đủ Trông giống hệt như làng du lịch Cái gì cũng có Được rồi Thế thì chúng ta đi dạo trung tâm thương mại vậy Sợ pha mỉm cười bế con gái lên Dù gì cũng rảnh rỗi Tất nhiên không thể từ chối yêu cầu của con gái Phân Mộc Thanh đào mắt nhìn thử Cô nhanh chóng nhận ra ý đồ của cô bé bèn nói hở hững Đi dạo thì được Nhưng không được phép mua lung tung càng không được mua đồ ăn vặt. vâng, thế cũng được. cô bé ủ rũ cúi gằm đầu xuống ngay, bắt đầu cảm thấy tủi thân. sở phàm cười khẽ, anh dơ ngon cay với vân mộc thành, sách nói không sai chút nào. người có thể trị con gái là một người con gái khác. gia đình ba người đi vào một trung tâm mua sắm, sở phàm chủ yếu là theo chân đan đan cùng vân mộc thành đi loanh quanh, cô bé hiếu kỳ tung tăng khắp nơi. gặp món đồ mới nào cũng tỏ vẻ hứng thú vô cùng. Đi dạo một hồi bọn họ đến một cửa hàng trang phục nữ, được trang trí vô cùng sang trọng. Những bộ cánh rực rỡ đẹp mắt kìa lại càng có sức hấp dẫn tự nhiên với phai nữ Vân Mộc Thành Tần Ngân đứng trước cửa hàng hồi lâu, ánh mắt tràn ngập nỗi ao ước Cô lưỡng lưỡng muốn thử, nhưng giá tiền lên đến 5 chữ số đã khiến cô gạt phát đi suy nghĩ ấy Em thích thì vào xem thử đi Sở phàm bỗng lên tiếng Anh liếc nhìn trang phục Vân Mộc Thành đang mặc Chợt nhớ dường như cũng lâu rồi Cô chưa có bộ quần áo mới nào Anh Điên à Đã như vậy mà thừa cái gì Hơn 10.000 tệ bằng 2 tháng lương của tôi Vân Mộc Thành tức tối liếc anh Sở phàm không nói gì nữa Cùng đàn đàn đẩy Vân Mộc Thành vào Không cho cô cơ hội từ chối Xin chào anh chị Em có thể giúp gì anh chị à Nhân viên phục vụ niềm nở đón tiếp nhân viên ở những cửa hàng sang trọng này đều được huấn luyện bài bản phần lớn đều có thái độ vô cùng chuyên nghiệp chỉ có số ít mới như nữ nhân viên nịnh hót ở đời đêm quân Kennedy lần trước tôi tôi Vân Mộc Thành đột nhiên có chút tự ti không biết phải làm sao ngược lại sở phạm tự nhiên đáp lời chào cô vui lòng chọn cho vợ tôi mấy bộ đồ phù hợp đàn đàn giơ tay Phải đẹp nhất nha cô, ba con giàu lắm á. <cười> vâng. Nữ nhân viên mỉm cười gật đầu, sau đó nhanh chóng chọn mấy bộ trang phục mới nhất của mùa. Vân Mộc Thành tuy ấm ở từ chối, nhưng vẫn bị đưa vào phòng thay đồ Mười phút sau, gia nhân tuyệt sắc khoác lên mình bộ cánh mới bước ra, hai mắt sở phàm sáng lên, rung động đến tận trái tim. Trước đầm dài màu bạc được thiết kế theo kiểu dáng sườn sám với chân váy bán trong suốt, làm tôn lên đường cong là lướt của người phụ nữ đôi gò bồng đào cao cao vòng eo mềm mại chân váy buông lời một cách tự nhiên khiến cặp đôi trắng trèo thon thải trên đôi giày cao gót càng như ẩn như hiện Vân Mộc Thành vốn đã sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành quốc sắc thiên hương nay khoác lên bộ trang phục này càng giống như tiên nữ bước ra từ chuyện cổ tích xinh đẹp đến khiến người sững sở có, có đẹp không? gương mặt cô đỏ lựng hai mắt làng tránh lý nhí đẩy thẹn thùng đây là lần đầu tiên cô mặc một bộ trang phục lộ nhiều da thịt đến vậy trước mặt một người khác giới sở phàm rức khoác gật đầu đẹp Vân Mộc Thành quắc mắt lườm anh bỗng đàn đan láo lỉnh chớp chớp đôi mắt cuốn quyết bền cô với vẻ ngạc nhiên trên mặt cô tiên xinh đẹp ơi cô là ai vậy ạ mẹ của con đâu rồi kỳ quá à mẹ con vừa mới vào phòng thay đổi mà sao lại đi đâu mất rồi Diễn xuất của cô bé khiến tất cả mọi người bật cười Vân Mộng Thanh làm bộ hờn rỗi Trong lòng vừa thẹn vừa vui Đẹp thật không? Đôi mắt hơi sáng lên Cô lại hỏi sở phàm Không biết vì sao mà trong lòng cô lại vô cùng quan tâm đến cảm nhận của anh Đẹp Sở phàm gật đầu Đoạn lựa ra thêm mấy bộ rồi nói với nhân viên Giúp cô thử thêm mấy bộ này Vân Mộc Thành cuốn quyết từ chối, nhưng không cản được sự nhiệt tình của đàn đan và Sở phàm, lại bị đưa vào phòng thay đổi thử thêm 7-8 bộ nữa. Những bộ trang phục này mang phong cách khác nhau, từ ngây thơ thuần khiết, gợi cảm bốc lửa, đến người phụ nữ trưởng thành hoặc tiểu thư mơ mộng. Nhưng Vân Mộc Thành đều dễ dàng làm chủ được, cho dù là bất kỳ phong cách nào. Cô gái có nhan sắc trời phố này chính là một chiếc giá treo đồ biết đi. Thậm chí chỉ cần đứng đó thôi, cũng đã thu hút một nhóm nữ sinh ủa vào mua sắm, khiến lượng khách đến cửa hàng tăng cấp 3 so với thường ngày. Sở phàm hôm nay cũng được một phèn no mắt. Ai bảo đi mua sắm với vợ là trà tấn cơ chứ? Trà tấn mà được thế này thì anh tình nguyện bị trà tấn mỗi ngày. Thưa anh, phóc dáng và khí chất của chị nhà thật sự tốt quá ạ. Bộ nào của cửa hàng chị ấy cũng làm chủ được hết. Nếu không phải tụi em đã quyết định gương mặt người đại diện rồi thì chắc chắn sẽ mở chị nhà. Nhân viên phục vụ trầm trô khen ngợi Vân Mộc Thành cũng có chút ngại ngùng Lại lo lắng thì thầm vào tai sở phàm Tại anh hết đấy Thử bao nhiêu bộ Vậy mà không mua Làm tôi mất hết mặt mũi Cô cho rằng Mấy bộ đồ này Ít nhất cũng có giá từ 30.000 tệ trở lên Một con số cô không tài nào với tới được Ai bảo không mua Sở phàm ngạc nhiên hỏi lại Sau đó vùng tay Gói hết mấy bộ ba nãy thử về Vâng ạ, nhân viên phục vụ vui như mở cờ trong bụng. Mấy bộ trang phục này tổng cộng phải đến mấy trăm nghìn tệ, chia hoa hồng thôi đã ba mươi nghìn rồi. Anh, anh điên rồi hả? Vân Mộc Thành bị sở phàm chọc cho tức chết, giờ khóc giờ cười. Tôi đào đầu ra số tiền lớn như vậy, anh muốn tôi cả nát thẻ tiến dụng luôn hay sao? Ai lại để phụ nữ trả tiền bao giờ? Tôi trả. Sở phàm đáp đến là khí phách, đàn đàn cũng kêu ngạo hùa theo. Dạ đúng đó, ba giàu lắm luôn Tuần trước ba còn mua công viên trò chơi Làm quà cho con nè Vân Mộc Thành bực dọc liếc bé Sao có không nói Ba mua máy bay luôn đi Cũng được đó mẹ Ngày mai mua máy bay Ngày mốt mua tàu thủy Mốt nữa mua tên lửa Trước sự hờn rỗi của Vân Mộc Thành Sở phàm cười khẽ một tiếng Rồi rút thẻ ngân hàng ra Với anh mà nói Mấy trăm triệu cũng chỉ nhẹ tựa lồng hồng Nói gì đến mấy trăm nghìn Cô chú không phải tranh nhau, để con trả cho. Vừa lúc ấy, giọng nói nò nớt của một bé trai vang lên. Sở phàm và Vân Mộc Thành kinh ngạc ngoái lại. Chỉ thấy một cậu nhóc kháu khỉnh khoác trên người bộ đồ hàng hiệu học theo dáng đi của người lớn mà khỉnh khẳng bước vào, trông đến là buồn cười. Tiểu hổ sở phàm có chút bất ngờ. Sao thằng nhóc này lại đến đây? Càng bất ngờ hơn nữa là khi nhìn thấy cậu nhóc, tất cả nhân viên trong cửa hàng lập tức ngừng việc đang làm lại. Đồng loạt đi đến lễ phép chào Cậu út Sao cậu lại đến đây ạ Nhóc này còn là con nhà giàu nữa à Thú vị đấy Sở Phạm cười Hai cô chú này là bạn tốt của tôi Sau này họ mua sắm gì Cứ ghi vào thẻ của ba tôi là được Biết chưa Tiểu hồ phân phó như một ông cụ non Mấy vị quản lý gật đầu như gà mổ thấp Không ai dám ý kiến gì Vân Mộc Thành giờ khóc giờ cười Đường tiểu hồ đan đan bỗng nhiên chạy đến, hai tay chống nhạnh, tức tối của trách. Em làm hết bài tập chưa mà đã đi chơi hả? Lúc đi học lại mà không có bài để nộp, thì đường hỏng chị cho em mượn chép. hứ Tiểu Hổ lập tức yếu sìu như cọng bún thiêu, nói với vẻ đáng thương. Chị đan đan à, ở đây nhiều người như vậy, chị chị cho em chút mặt mũi đi mà. Oi ra ôi ra, đau quá, em sai rồi. Hai đứa bé đang yêu khiến Vân Mộc Thành cảm thấy buồn cười. Cô vội kéo đàn đàn ra rồi ngồi xổm xuống, tò mò hỏi. Tiểu Hồ à, bà nãy họ gọi cháu là cậu út, vậy cửa hàng này là của nhà cháu mở sao? Cô xem thường nhà họ đường quá rồi đó. Tiểu Hồ hư một tiếng cao ngạo rồi vỗ ngực. Tất cả cửa hàng chơi đường này đều là của nhà cháu hết. Vân Mộc Thành cạn lời, sau đó cô bỗng che miệng lại, ngạc nhiên thốt lên. Họ đường, cháu là người của nhà họ đường ở Giang Lăng ư